NAM MAM MAM MAM -ma -ma nhỏ thôi ha? vừa đã. cô Linh thông nghe thấy không hôm nay chúng ta học thêm đang hôm nọ thứ bảy tiếng dậy thêm nữa nhưng mà thôi thứ bảy mệt quá rồi nó xả giới rồi mệt quá hôm nay chúng ta học học tiếp hôm nay cái kinh này nó cũng cũng quan trọng là kinh thứ 63 mươi còn có cái tờ giấy không Kinh thứ sáu mươi ba Trung bộ Kinh số sáu mươi ba Trung bộ kinh Kinh nó tên là tiểu kinh Malunkia Cái kinh đó là tiếng, tiếng pha đó Còn tiếng tiếng Việt đó, nó Dịch ra là trong Trung Hàm Hà. Dịch tên là kinh, kinh tiễn dụ Tiễn tức là mũi tên Tiễn dụ Thì cái kinh này kinh này đại ý của quý vị con thường nghe nói đó là đức phật ví dụ như là người bị trúng tên đó phải không? Yeah. đó thì quý vị bị trúng tên thì bị cái gì cái gì đó đó thì cái kinh đó là quý vị biết à, cái cái cái ích lợi trong kinh a hàm à, bộ kinh đó là những cái gì mà trước mà mình nghe nói người ta gọi là xích tay người ta móc từ đây từ đấy á mỗi lần mình biết mà mình muốn tìm hiểu đó thì mình trở vào những cái kinh à, à, kinh đức phật nói cái bè là hôm nọ mình học cái gì à, cái mũi tên đó là kinh này mình biết mình trở về mình tìm được. Còn trước người ta cứ xít tê, người ta cứ nói mà cái nói hơi hơi mình không biết nó nằm ở chỗ nào. Những người mà không có học kinh là người ta cứ cái trích ra người ta nói rồi mình cứ nghe lại thôi. Bây giờ mình học kinh mình biết nó nằm ở chỗ nào. À, như vậy. Lấy kinh, kinh này là kinh trung bộ, à, kinh trung bộ thứ 63 Bây giờ cái bộ kinh trung bộ tôi không có ở đây thì tôi lấy cái quyển A hàm để thay thế. Thì Malunkia là tên của cái vị tôn giả đó tiếng Việt dịch là Dịch là Man Đồng Tử Man Đồng Tử Malunkia Thì lúc đó vị này đang Tôn giả này đang tĩnh tọa tư duy Ở một chỗ thanh vắng Thì tự nhiên bỗng nảy ra ý nghĩ Là có một vấn đề mà lâu nay Đức Thế Tôn Không có chịu trả lời trực tiếp Cho tất cả mọi người Mà Ngài cứ đánh chống lảng không à Ai hỏi là Ngài cứ Làm thanh không chịu nói thì cái ngày này vị tỷ-kheo này rất là bực mình đó. có vấn đề mà lâu nay đến thế tôn cứ gác qua một bên không chịu trả lời không chịu nói đến đó là gì đó là thế gian này là thường hay vô thường là hữu biên hay vô biên là thân với tâm là một hay khác như lai sau khi diệt độ thì còn hay không còn hay cũng còn cũng không hay chẳng phải có chẳng phải không Thì ta không thể nào yên tâm, không khắc mắc về điều đó được Nếu Đức Thế Tôn mà một mực nói rõ cho ta biết thế gian là thường Thì ta sẽ theo Ngài tu học Còn nếu Thế Tôn mà không chịu nói Thì ta sẽ cật vấn Ngài Rồi Hoàng Tục không du theo Ngài nữa ừ, Trong kinh A Hàm thì, thì lược bớt nhiều Trong kinh kia thì nó dài hơn Cái kinh đó nói là như vậy ừ, Cái vị thị kheo đó Đi tu xong bắt đầu ngồi thiền Ngồi thiền thì khởi đến khởi lên kỹ nghĩ vọng tưởng Tại vì có rất nhiều ngoại đạo Tới hỏi Đức Phật Là thế gian thường hay không Hay là vô thường à, Hữu biên hay vô biên à, Có ngã hay không có ngã Khi mình chết rồi Thế tôn chết rồi thì thế tôn còn hay không còn Tức là Bắt đầu đi rơi vào cái thế giới Siêu hình Cái người đang ngồi thiền Tự nhiên mới khởi vọng tưởng lên Để đi theo vọng tưởng Đi vào cái suy lý suy nghĩ này suy nghĩ kia ấy ở tại sao vậy tại sao này tại sao tức là không có lo tu hành mà tự nhiên khởi vọng tưởng lên và đi theo vọng tưởng không những thế rồi cái này trở nên làm gì bắt đầu mặc cả với thế tôn nói ở mình đi tu mà đức phật không có chịu trả lời cho mình cái này đó. tức là mình gì gọi là hạch sách là mặc cả với thế tôn đó. tính nó ở giờ mình tới mình hỏi phật Nếu mà Phật biết thế gian là thường Thì xin Ngài Hoan Hỷ trả lời là vô thường Nếu mà Ngài không biết Thì xin Ngài cũng trả lời cho con là Ngài không biết thế là trước giờ Ngài cứ, cứ lờ đi Thì kheo hồi đó quý vị thấy cũng giữ cũng Vị này tính tới cật vấn nói hỏi Đức Phật Nếu mà Đức Phật biết Thì xin Ngài Hoan Hỷ nói là Ngài biết Và nếu Ngài không biết Thì Ngài Hoan Hỷ nói là Ngài không biết Chứ nếu ngài biết mà ngài không trở thì con không tu theo ngài nữa, ừ. dọa, <cười> dọa phật, Để thấy không? Phật đâu cần mình tu? Đó, ngày tới là ngà, tôn giả mắn từ từ ngày tới nói như vậy, thế rồi mắng từ từ liền rời khỏi chỗ ngồi thiền định nó đi thẳng đến chỗ phật lúc trời hoàng hôn, đảnh lễ phật xong, ông ngồi lại một bên cung kính bạch phật. Bạch Đức Thế Tôn Con vừa ở chỗ thanh vắng tĩnh tỏa tư duy Làm tâm Bỗng nảy ra ý nghĩ Có một vấn đề mà lâu nay Đức Thế Tôn Cứ gác qua một bên không chịu nói rõ ràng Đó là thế gian này thường hay vô thường Hữu biên hay vô biên Có tình hồn hay không có linh hồn Như lai sau khi Diệt độ rồi Có hay không còn Hay là vừa còn vừa không còn Hay là vừa không còn mà cũng không không còn Thì đó là điều mà làm con thắc mắc không thể nào yên tâm được Bạch Đức Thế Tôn Nếu Ngài biết rõ thế gian là thường Thì xin Ngài nói rõ thế gian là thường Còn như Đức Thế Tôn không biết thế gian là thường Thì xin Ngài cũng nói hẳn cho con biết là không không thường thế Ngài cứ nói thiệt ra Ngài cứ lờ hoài Chắc là Ngài không biết Ngài có biết hay không đó. Và nếu Ngài Mà không trả lời đó Thì con sẽ không tu học với Ngài nữa Ghê mà cả này mang từ tử, tử trước kia ta có từng nói với ngươi hãy đến đây tu theo ta rồi ta sẽ nói cho ngươi biết thế gian là thường hay vô thường ta có trước kia ta có nói với ngươi là đến đây tu với ta ta sẽ nói là như lai sau khi diệt độ còn hay không còn nhưng mà đâu có kêu đệ tử tới mà tới tu với ta thì ta sẽ nói những cái đó đức phật hỏi trước kia ta có nói với ngươi đến đây tu với ta thì ta sẽ nói cho thế gian thường hay vô thường hay không thì mang từ từ đáp là không mời thế gian hỏi hoặc ngươi con nói với ta nếu đức thế tôn nói rõ cho con thế gian là thường hay vô thường sau khi như là diệt độ rồi chẳng phải có chẳng phải không thì con sẽ theo ngài tu học ngươi có nói như vậy không thì mang từ từ trả lời là không ngày mang từ từ ta không từng nói với ngươi và ngươi cũng không từng nói với ta vậy cớ sao ngươi lại ngu si nói là những lời bực tức vu bán ta như thế Vậy thế thì kheo hồi xưa cũng vu bán đức phật vu khống phật đâu có nói vậy đâu tự mình đi tu mình thích là phật đi tu thôi đến khi mà mình vào tu một hồi là tự nhiên là khởi ra vọng tưởng nghĩ bậy bạ lung tung hết là nên hạch hỏi đức phật Và phật không trả lời là còn dọa mình hoàn tục nữa chứ. Phật nói phật đâu có nói như vậy thì mang tự tử, tử bị phật quả trách cùng lời biện bạch nên buồn bã cuối mặt lặng thinh như có điều gì tư lửa thì lúc đó phật quay qua đại chúng nói này trước tỳ kheo như có kẻ ngu si nghĩ rằng đức phật gọi gọi thẳng ngu si nhìn thấy tôn kinh đức phật nói thẳng là ngu si nếu đức thế tôn không nói rõ cho ta biết thế gian là thường hay vô thường hoặc như lai sau khi diệt độ chẳng phải có chẳng phải không thì ta sẽ không theo ngài tu học nữa nhưng khốn thay Cái người ngu kia chưa kịp biết được gì Chưa tìm được, hiểu được gì Thì nửa chừng Nó đã chết mất tiêu rồi Ví như người bị trúng một tên độc Đau đớn khổ sở Bà con thương xót cấp tóc mời thầy đến chữa Nhưng mà khi cái vị thầy tới rồi đó Thì cái người kia nói Khoan Không được nhổ mũi tên ra Phải nói cho tôi biết người bắn cung tên gì Họ gì Cái người đó sinh ở đâu Cao hay thấp Mập hay gầy Da đen hay da trắng Da vàng, da đỏ Thuộc dòng sắt lên lợi Bà la môn hay cư sĩ, hay thủ Đà La Và cái người đó ở phương Đông Tây hay Nam hay Bắc Phải trả lời hết những câu này Ông, ông ta mới cho nhổ cái tên ra thì quý vị thấy người này là khôn hay là ngu Chưa hết Hôm nay còn ngu thêm nữa nữa Chưa hết Không được nhổ vội Hãy nói cho tôi biết cây cung là bằng gỗ gì Bằng gỗ hay bằng sừng Hồ đen hay màu trắng Đỏ hay vàng Rồi, chưa hết nữa Chưa được nhổ nữa Phải nói cho tôi biết dây cung Là bằng gân hay bằng chỉ Bằng tơ hay bằng gai Rồi, thấy. Chưa hết nữa Chưa được nhổ tên Phải nói cho tôi biết mũi tên là bằng gỗ hay bằng tre Cuốn bằng gân trâu hay bằng chỉ tơ Bằng gân của Nai hay bằng gân của hươu, Mình cười như vậy tí nữa đến tới phiên mình Khoan đã chưa được nhỏ tên Hãy nói cho tôi biết Cái người thợ làm cung tên đó họ gì Hồi nãy là người bắn cung Bây giờ tới người thợ làm cung Cao thấp mọc gầy ra sao sinh ở đâu Ở phương hướng nào da đen da trắng da đỏ này trước thì kheo khốn thay người kia chưa kịp biết được gì thì giữa chừng nó đã chết mất tiêu rồi đúng không? Cái đó hạch hỏi người ta là thuốc độc nó nó nó ngấm vào là chết rồi. Thế những người tu là phải lo tu chứ đừng có lo hí luận, lo tìm những cái vọng tưởng như vậy. Tí nữa mình sẽ sẽ nói. Cũng như thế nếu có kẻ ngu si nghĩ rằng nếu đức thế tôn không vì ta mà nói rõ. Đúng cho ta biết sự thật về gõi thế gian là thường hay vô thường Hoặc là như lai like sau khi nhập nhất bàn Thì có hay là không Thì ta sẽ không theo thế tôn để tu học Nhưng khốn thay cái người kia Chưa biết được gì như là mong muốn Thì giữa chừng nó đã chết mất tiêu Thế chứ thì kheo nếu nhân thì cái kiến thức thế gian Là thường hay vô thường Mà các ông mới theo ta tu học Nói như vậy không đúng Hoặc là do kiến thức thế gian là thường hay vô thường Mà các ông mới theo ta tu học Nói vậy cũng không đúng Tức là Đức Phật kể ra một tràn tất cả những đi theo Phật đó, Là vì thỏa mãn cái nhu cầu kiến thức Muốn tìm hiểu những cái chuyện mà siêu hình đó, Là đều không đúng Này chứ thì kheo Dầu thế gian là thường Thì chúng sanh vẫn sinh già bệnh chết, thống khổ u sầu. Mặc dù thế gian là vô thường đi nữa đó, hay là Như Lai sau khi diệt độ, có hay không có đó thì tất cả chúng sinh vẫn sinh già bệnh chết, đau khổ. Và ngài nói tiếp rằng vì sao ta không chịu nói rõ thế gian là thường hay vô thường, bây giờ tại sao Phật không chịu nói như vậy? Vì Vì cái điều đó không có hợp nghĩa, không có hợp pháp Không phải là căn bản của Phạm Hạnh Không đưa đến trí tuệ, giác ngộ và giải thoát niết bàn Thì có điều một mực ta nói rõ đó là gì? Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế Vì sao? Vì nó hợp nghĩa, hợp pháp Là căn bản của Phạm Hạnh có thể đưa đến trí tuệ, giác ngộ, giải thoát và nhất bàn Còn này chứ thì kheo điều nào không đáng nói Thì ta không nói Điều nào đáng nói thì ta nói Các ông hãy nên như vậy mà thọ trì Y giáo phụng hành như vậy mà tu học Thì các tỷ kheo nghe vật dạy xong Thì quan hỷ phụng hành Đó là Đại ý toàn bộ cái kinh Malunkia là kinh tiền dụ Tức là nói về Ví dụ cái mũi tên Nó là nói về cái ý Còn tên kinh là tên là kia thì đây cho ta thấy cái gì ở trong kinh này? Nghe kinh này mình thấy được cái gì? Ngay thời đó đã có một tỳ kheo. Thời xưa là tất cả những kinh là Đức Phật nói cho đa số những kinh trung bộ nói cho các tỳ kheo. thì có một vị tỳ kheo đó đã đi theo Phật rồi. ban đầu không biết lý do gì đi theo Phật, nhưng mà có thể là tránh đáng hoặc là không tránh đáng và đi theo Phật một thời gian rồi tu hành thì khởi lên cái nghi ngờ và quên mất cái mục tiêu mình xuất ra để làm cái gì nên luôn luôn phải nhớ cái mục tiêu mình xuất ra để làm cái gì cái gì này đang ngồi một hồi tu thiền tự nhiên khởi lên học tưởng và đi vào suy lý tức là suy nghĩ ở bắt đầu rơi vào những cái lý thuyết của ngoại đạo thường thường tới cất vấn đức thế tôn này Tại hồi xưa có một vị du sĩ tên là Vachagota cũng hay đến gặp Thế Tôn cứ hỏi câu này hoài Thế Tôn còn hay không còn, à, sau khi chết thì à, Thế Tôn đi về đâu Thế gian này hữu hình hay là vô hình, hữu biên hay vô biên, vân vân Thì mình giải đáp những thắc mắc như vậy đó, mình có hết khổ Không, không hết khổ thì thời nay cũng vậy đó, có rất nhiều người tương tự rơi vào cái tình trạng như của thầy Tỷ kheo manumcha mạng tự tử này là đa số thời nay đó quý vị biết có rất nhiều người trí thức người ta đến với đạo phật trí thức đó là gồm những người có học thức là có bằng cấp đó, thế gian đó, có là bằng bác sĩ kỹ sư giáo sư thạc sĩ tiến sĩ đủ thứ họ đến với đạo phật họ học giỏi lắm Có nhiều bằng hơn thầy Đặc Tịnh ở đây này. Thầy Đặc Tịnh Không có bằng bằng mấy người đó Họ nhiều bằng lắm Thì họ đến với Đạo Phật đó. Họ nghiên cứu Đạo Phật Họ nghiên cứu những lý thuyết cao xa Họ nghiên cứu Trước hết là họ nghiên cứu Tánh không Tánh không là gì? Bát Nhã Học lý Bát Nhã Hết lý Bát Nhã sau học đến Lý Trung Quán Lý Trung Quán là đến Lý của Pháp Hoa Đến lý của Hoa Nghiêm Lý Kim Cang, lý niết bàn, Lý Hoa Nghiêm Tất cả những lý cao siêu như vậy Rồi những lý trùng trùng duyên khởi Tất cả là một Một là tất cả Tất cả những lý hay như vậy Xem đến về nhà, vợ bỏ đói Thì nổi sùng lên, đọc bàn đọc ghế là Cơm đâu à, Ví dụ như vậy Thì những cái lý thuyết như vậy Mặc dù là lý thuyết của Đạo Phật Nhưng nó không có liên quan đến bốn điều là gì khổ tập diệt đạo cho nên tứ diệu đế là cái giáo lý căn bản nhất của đạo Phật nếu quý vị không có có thể không hiểu hoang nghiêm chưa hiểu pháp hoa chưa hiểu bát nhã mà quý vị hiểu nắm vững tứ diệu đế đó. chính vì vậy sao Đức Phật mới giảng cái đó cho năm anh em kiểu Trần như là quan trọng đầu tiên quan trọng bậc nhất hiểu thế nào là khổ minh phương bây giờ đang ở trong khổ đấy Khổ đế Thấy bệnh đang tới nơi à? Thấy sắp sửa mà từ giã cõi này à? Khổ đế không Xem xét lại khổ đế Thấy rõ mình khổ Rồi nghĩ lại tại sao mình khổ như vậy đó. Đi qua cái thứ nhì là tập đế Tập đế là Tại sao mình đã khổ như vậy Mình đã tạo những cái gì trong thời gian sống ở đây Với cái thời gian yên tĩnh Tụng kinh, niệm Phật Rồi mình suy tư quán chiếu lại xem suốt quãng đời sáu bảy chục năm mình sống trên đời này mình đã làm những cái gì để đến đưa đến ngày nay mình đang như vậy mình đã gom được cái gì tích tụ được cái gì và ngày nay mình đi tu để làm cái gì quan trọng lắm trên quán chiếu thường xuyên về tứ diệu đấy là cái pháp môn căn bản đầu tiên trước khi đi sâu vào những cái giáo lý khác giáo lý của trung quán giáo lý của bát nhã giáo lý gì khác nữa nên quý vị luôn luôn suy quán quán chiếu về tứ diệu đế lâu lâu phải thấy thường ngày đi quán chiếu khổ quán chiếu khổ xong ngay bây giờ là minh phương là đang biết là mình đang khổ rồi kế tiếp quý vị quán chiếu về cái nguyên nhân của khổ tại sao mình đã làm những cái gì mà nó đưa đến như vậy mình đã làm gì để nó đưa đến căn bệnh này Để đến tiểu đường Để đến đau tim Để đến đau thận Để đến đủ thứ tất cả các bệnh Hoặc đời này Hoặc đời trước Rồi cái nhân duyên gì Nó đã cản mình không cho mình đi tu Mình phải dùng cái trí huệ của mình nó Quán chiếu hết tất cả những đó Tìm thấy những cái nguyên nhân nào đó Thì lúc đó mình mới hiểu được tập đế Mình hiểu được tập đế rồi nó Mình quán chiếu tiếp nữa Bây giờ mình muốn giải thoát khỏi cái này Mình phải làm gì nó đâu phải chạy vào chùa trốn là hết như này Đâu phải chạy đắp đi là hết những cái này Và Cái quan trọng là mình phải tu Tây nữa mình sẽ đi tiếp đến những cái khác Vấn đề tu đó Đi tu đó là sửa Mà sửa cái quan trọng nhất của vấn đề đi tu là sửa tâm Sửa lại cái tâm của mình Thấy được những cái nguyên nhân tạo ra đau khổ nó phát xuất từ đâu Phát xuất từ bên ngoài, phát xuất từ bên trong Thầy đặt tệ nghĩ là Phát xuất từ đâu trong. trong Trong nào Trong là mình Trong nào Trong tâm mình nào? Đúng Trong tâm của mình Cũng vậy nữa Cái thầy cha này nó Đang ngồi thiền tỉnh bơ đó, Không sao hết đó. Tự nhiên khởi lên cái ý nghĩ Ý nghĩ thế gian là thường hay vô thường Hữu biên hay vô biên Cũng y hệt như trong kinh Lăng Nghiêm Trong kinh Lăng Nghiêm nói về diễn nghĩa đặc đa Quý vị có biết Một buổi sáng Ra soi gương Ngó vào gương Thấy cái mặt mình đẹp trai Xong cái hoảng hồn của nó nói trời ơi Thấy mặt mình trong gương thế ở ngoài này là mặt ai Cái tự nhiên khởi cái vọng tưởng ra như vậy Mặt mình ở trong gương Thế mà mặt mình trong gương Thì chắc là bên ngoài nó mất cái đầu này Cái đầu này nó đứt nó chạy vào trong gương rồi Nghĩ như vậy đó Thì tâm mình nghĩ bậy Khởi đến cái vọng tưởng Và từ cái vọng tưởng đó là mình tin theo cái vọng tưởng đó Và mình chạy theo cái vọng tưởng đó và sau đó cái anh chàng nó nổi khùng lên chạy đi cùng làng khắp, khắp xóm la lên tôi mất đầu rồi đầu tôi đâu rồi đầu tôi nó nằm trong gương rồi bây giờ tôi là đầu đầu tôi đâu rồi cũng vậy đó ok quan trọng mỗi khi mà mình có một vấn đề gì đó là mình buồn khổ bực tức bất an không có phải ý Mình phải tụng kinh nghiệm vào xong mình suy tư Quán chiếu Cái khung cảnh tù lâm này nó yên tĩnh Quý vị đi thiền hành để mà suy tư Quán chiếu những cái đó Nhờ suy tư quán chiếu trí huệ mới phát sanh Quan trọng Mình học được một chuyện nhưng mà Phải thiền hành Phải à, thiền quán Thì từ đó trí huệ mới sinh ra Chứ không phải là tự nhiên mà Bên ngoài nó nhảy vô đầu mình được Dù mình có nghe giảng nhiều đến nữa đó Thì nhiều khi vào tai xong nó cũng mất Chỉ khi nào mình nghe xong đó, Mình về mình tư duy, mình ôn lại Rồi mình suy tư quán chiếu Từ từ nó mới ra, thì lúc đó nó mới là của mình Thì vấn đề tiền dụ ở đây cũng vậy đó. Là khi mình đi tu đó Mà mình không nhắm trúng mục tiêu Là khổ Và thoát khổ Thì mình cứ chạy vòng vòng Mình sẽ đi vào một cái Nó gọi là hí luận Nhiều người tu xong một thời gian đó đi học đạo nhiều như Việt Nam á, sẽ vào những trường Phật Hồng Việt, học viện, học và trường cơ bản để đến trường uh, trung cấp, đến trường cao đẳng Phật học, học xong là bằng bằng này bằng nọ Phật học, xong xuôi hết rồi không biết làm gì, hoặc là đi ra làm giảng sư hoặc làm trụ trì, hoặc nếu không thì đi xây cái cốc tu, hay là không biết làm gì nữa. Một hồi cái mình quên cái cái Ý nguyện, chí nguyện xuất gia mình xuất ra để làm cái gì Để giải thoát hay là Hay là để suy tư Hay là để uh, tranh luận Hay là hí luận thời nay cũng phải ở trên uh, internet đó. Có những cái diễn đàn Tức là nhiều người Người ta học đạo đó, Người ta đặt một câu hỏi lên Ví dụ như là à, tôi nghe thầy Này nói như vậy đó Mà không biết có đúng hay không nên là bao nhiêu người khác người ta lên internet người ta bấm vào người ta thấy ở như vậy ờ cái là bạn không thầy này nói không đúng theo tôi là không phải vậy, vậy. người khác bảo ờ tôi nghe thầy kia nói như vậy không phải vậy thế là cái cãi nhau um sùng ở trên internet rồi cứ ngồi cứ bấm bấm không có lo đi ra tụng kinh không lo niệm phật không lo thiền thành nó cứ lo cứ là cái là gì lấy những cái ý nghĩ của mình mà cãi nhau với người khác cái đó gọi là hí luận tranh luận một cách vô ích nên đức phật dạy tứ diệu đế nhìn ngay trong cuộc đời xem mình có khổ hay không nếu mình khổ tại sao mình khổ nguyên nhân của khổ là gì nếu mình không khổ đó, thì mình làm cái gì để giải thoát thì đó là một công án nếu mình, quý vị muốn ghi công án cũng vậy đó. có nhiều người bây giờ chưa khổ chưa có bị bệnh gì hết như thầy đặt bệnh là khỏe lắm chưa có bệnh gì hết đó thì phải hỏi tại sao mà tôi mà cứ học đâu quên đó không nhớ gì hết đó là cũng là một nguyên nhân của khổ tại sao học đâu quên đó tại vì đời trước không có cho rồi chi huệ trên đức phật trong kinh này đức phật nói rằng người tu hành đừng có phí thì giờ vào những cái triết lý như vậy không có dẫn mình tới sự diệt khổ đức phật luôn luôn nhấn lại là này chỉ dạy khổ và con đường diệt khổ mà thôi. Nếu mà mình tốn thì giờ để mà mình đi tìm những cái lý cao siêu như vậy đó, thì mình sẽ chết trước khi đắc đạo. Chết trước khi đắc đạo cũng giống như người bị bắn mũi tên, rồi thay vì thầy thuốc tới, đó, mình bị bắn mũi tên tức là mình khổ rồi. Thì giờ tới nó chỉ lo cái việc quan trọng nhất là lo nhỏ mũi tên này ra thôi. Thì giờ minh phương đang khổ. Cái khổ của mình là khổ gì Bây giờ muốn hết khổ đó phải làm gì Hết khổ đó phải làm sao cho tâm nó được trở lại bình an Thanh thản, nhẹ nhàng Bây giờ có một điều nữa là quan trọng đó, Là ráng lo niệm Phật, A-di-đà Nếu mà vô thường nó có tới rước mình đó, Thì mình vệ thẳng Tây Phương ở đó Chắc ăn nhất Không có đi tìm Thầy Giác huệ Hay là Thầy nào hết Không đi tìm Thầy nào nó Đi tìm Thầy, thầy A-di-đà bây giờ cái quan trọng muốn thọ giới là làm sao mà thọ giới với phật a di đà mà chung quanh giới sư là quan âm thế chí văn thù phổ hiền địa tạng là đầy đủ các loại bồ tát cái đó là điều quan trọng nhất tức bây giờ cái khổ là gì không? khổ là sợ chết chết chưa được thọ giới chưa được thọ giới là hình về cực lạc thọ giới phật a di đà tam sư thất chứng là văn thù phổ hiền quan âm thoáng tự tại mà giờ muốn thọ giới với thầy nào khác bất cứ thầy nào khác cũng không bằng Phật A Di Đà đó. trực chỉ tây phương cho nên nếu mà còn duyên đó, thì sống thì thọ giới ở đây mà nếu hết duyên đó, trực chỉ tây phương thọ giới với Phật A Di Đà cho cái tâm mình nó nó chính chắn như vậy thì nói như vậy là tôi tôi nói thật đó yeah cõi này rất là cõi nào trên cái khổ tôi nói, tôi nói như là mỗi lần tôi nói là nói những cái chuyện mà thực sự thực tại ngay bây giờ cái khổ của mình là của của chú bây giờ là đang sợ mình chết trước khi thọ giới đó là một cái khổ mà cái khổ đó do ở đâu là do cái vọng tưởng của mình và chết rồi nếu không được thọ giới thì cái không được chắc là chắc là mình xuống địa ngục hay đi đâu không biết thì đó là một cái vọng tưởng giống y hệt như cái thầy luôn cha này nè cũng đang ngồi ngồi thiền tỉnh bơ đó đã có phật bên cạnh nó tự yên khởi lên ý tưởng lung tung vậy rồi tới hạch khỏi phật Bắt Phật phải trả lời Mà Phật không trả lời nó hoàn tục Đây chú cũng vậy Bảo quý thầy ông cho ông thọ đi ra Sao thầy giác huệ thọ Mà tới thầy giác huệ cũng vậy nếu huệ cũng vậy Cũng đô đủ này cũng vậy Y chang như thầy Malunkia này Đó, Cho nên Mình ở đây Là cái quan trọng nhất là làm sao cho thoát khổ Đức Phật cũng nói Làm sao cho thoát khổ là vấn đề quan trọng nhất Chứ đừng đi vào những cái Vọng tưởng như vậy Cho nên mình, cái khổ là mình lo sợ chết Mà chưa được gì Thì nếu mà chưa được gì đó Thì phải lo niệm Phật thật là nhiều Thì mình niệm Phật nhiều thì mình có công đức Thì trực chỉ Tây Phương về đó có chứ Thánh Chúng lo lắng hết đó. Còn đây mình cứ trong lúc thời gian Mình cứ sống với cái sợ hãi Lo âu của mình như vậy Thì y hệt như cái thầy Manungcha này Ta làm ở bên cạnh Đức Phật Ở trong Thánh Chúng mà luôn luôn lo Những cái điều viễn vong như vậy bây giờ đang sống ở trong đại chúng đây có đại chúng tu tập tụng kinh niệm phật thanh tịnh như vậy lo cho rồi hướng tâm mình về Phật A Di Đà nếu còn duyên thì mình còn sống mình được thọ giới nếu hết duyên thì về với Phật A Di Đà thọ giới với Phật A Di Đà và chư thánh chúng ở đó đó là cái chắc ăn nhất rồi giờ đó là xong cái kinh Ma bây giờ ta chúng ta sang học cái kinh kế tiếp Kinh thứ 65 Kinh mươi 65 Kinh là tên là Badali Đây là cũng tên một vị tỷ kheo khác Badali viết là B Vị không có giấy thì viết là -H D-H-D-H-A Hai chữ D-A-L-I Vấn đề này là vấn đề Tỷ kheo ương hạnh Nãy Phật Cái vị kia là Chỉ tới kỳ kèo Phật thôi Còn vị thứ này kế tiếp này, Vị này là là không nghe lời phật nữa thì trong kinh này đó kinh badali là tên của cái vị tỳ kheo nó tôn giả badali thì cái vị này á là lúc đó đức phật Chế giới dạy cho tỳ kheo này ăn một bữa nhưng mà cái tỳ kheo badali này phản đối Ngài nói là ăn một bữa vậy ngày không có đủ no tu không được rồi ngày nói là ăn một bữa vậy á thì không có được cái này không được cái kia Khi mà ngày ăn quen hai bữa rồi Mà bây giờ đi tu Phật tự nhiên Phật chế có một bữa như vậy Thì Ngài rất là khó chịu Ngài không bằng lòng ngày nhất định phản đối Và cãi Phật không nghe lời và Vì ngày cãi Phật Cho nên cả tăng đoàn đều nghe Phật Mà Ngài cãi Phật cho nên Trong cái mùa hạ 3 tháng hạ đó Ngài phải tránh mặt Đức Phật Không có muốn gặp Đức Phật Tại gặp xấu hổ quá Đâu có nghe lời Đức Phật đâu thì trong suốt 3 tháng mùa hạ là ngày Badali này không không tránh không gặp Phật vì lý do rằng Phật chế ngày ăn một bữa mà thầy này phản đối không có chịu nghe lời đại ý trong kinh đó, Đức Phật giải thích và những cái sự bất lợi mà không tuân theo học giới chế giới của Đức Phật thì sau ba tháng hạ mỗi lần sau ba tháng hạ thì đại tăng chúng họp lại để mà từng giả đức Phật để đi lên đường giống như ở đây là hết hạ xong là ai nấy là tắc bạch đi về chủ xứ của mình thì uh, ngày Ba Đa Li này cuối cùng mà các vị tỷ-kheo khác tới khuyên khuyên cho uh, tôn giả là tới sám hối với Đại đức Thế Tôn đi uh, chưa tôn giả uh, không có nghe lời Thế Tôn như vậy là không có tốt thì cuối cùng mà thầy Ba Đa Li này cũng nghe lời À, các tỷ kheo là tới tới sám hối với đức phật thì tới xin sám hối vào ngày ba la này mới hỏi đức phật là tại sao có những cái tỷ kheo mà uh, tăng chúng hay kết tội mà có những tỷ kheo tăng chúng không kết tội thì đức phật cứ giảng rằng á có những người mà tăng chúng kết tội là gì? Thấy người đó sống không có hòa hợp với đại chúng tức là chúng người ta ai nấy đều giới hòa đồng tu hết đức phật chế ra cái giới như vậy ai nấy đều theo như vậy mà làm Mà những người mà không theo giới hòa đồng tu Tức là ai làm cái gì mình làm cái đó Mà mình cứ đi theo cái đường riêng của mình Thì đương nhiên là đại chúng phải kết tội Ở nước Phật với giảng Tiếp là Muốn mà tránh khỏi cái đó Thì cái vị tỳ kheo nó phải suy nghĩ như thế nào Thì vị kheo phải suy nghĩ như vậy à? Là tôi nên làm gì Cần làm gì để tăng chúng hoan hỉ Một cái người mà luôn luôn Phải suy nghĩ như vậy sống trong chúng nó phải nghĩ làm sao phải suy nghĩ rằng Tôi cần làm gì để cho tăng chúng được hoan hỷ Sống trong chúng là phải luôn luôn nghĩ cái điều đó Mấy cái người mà luôn luôn nghĩ như vậy đó Nghĩ tôi nên làm gì, cần làm gì để cho tăng chúng hoan hỷ Quý vị nên nghĩ câu đó Nhất là sống lại đại chúng đó. Mỗi lần mình làm cái gì đó Thì nhớ lại cái câu đó Tôi cần làm gì để cho tăng chúng được hoan hỷ Tại sao tăng chúng không hoan hỷ Là tại vì tôi bất chấp tăng chúng Tôi cứ làm theo ý của tôi thôi Và những cái đó là gì Khi lên tụng kinh này, Hay là đi làm chấp tác này, Hay là làm trong bếp này. Tất cả quý vị suy nghĩ lại Tất cả những cái đa số Những cái phiền não trong chúng là ở đâu ra Là tôi làm gì thì kệ tôi Đại chúng phải nghe theo tôi Mà đại chúng không nghe thôi Thì đại chúng đáng chịu Phải vậy không Mình lên tụng kinh thì mình cứ tụng Mình tụng nhanh thì thì nhanh Mà chậm thì chậm Mà đánh võ kiểu nào cũng được Kệ đại chúng Đại chúng phiền não thì đáng chịu Phải vậy không Còn mình muốn xưng hô, sao mình cứ xưng hô Đại chúng yêu cầu Nên là đại chúng phải nghe Đại chúng, coi như là đại chúng phải làm gì để cho tôi hoan hỷ Sư cô Hương đang có nghe thấy không? Phật dạy là Nên nghĩ mình làm gì cho đại chúng hoan hỷ Chứ không phải là tôi làm như vậy Đại chúng phải hoan hỷ theo tôi Đấy, Giống như mấy người mà làm Riêng biệt đó, xong rồi đó Rồi muốn đại chúng phải nghe theo mình Thì những người như vậy đó Thì từ cái đó làm trái ngược như vậy thì làm tăng chúng luôn luôn kết tội những người đó tại vì như vậy là không có cái tinh thần hòa hợp không có theo hòa theo chúng mà cái đó nó, nó phản ảnh một cái gì nữa nó phản ảnh một cái gì là phản ảnh cái người đó chấp chặt cái ngã kiến của mình cũng giống như như thầy manun cha nó có hai cách như thầy manun cha ở trên đó, thì tới nói đức phật nếu không không trả lời đó thì con bỏ con bỏ đi không tu nhưng mà đức phật nói xong thì cái thầy đó hiểu ra thì sám hối liền còn cái thầy badali này đó, cãi phật tức là đức phật chế giới ra mà không nghe rồi tránh mặt bỏ đi trốn Giống như là có vị nào không chịu kêu tôi bằng thầy đó mỗi lần gặp mặt tôi là đi chạy ngõ chỗ khác nờ đi chỗ khác không đến chỗ làm còn nếu không thì nói trong không Cho nên cái vấn đề đó là nó, nó, nó điển hình cái gì Điển hình là mình không có hòa theo chúng Tức là chúng à, Hồi tôi tu với lại vị thầy thế Tạng á Vị thầy Tây Tạng nó nói như vậy nè Nói tức cười lắm Nhóm gốc cái cái nhóm của tôi tu đó Là 15 người à, Mà thật ra là nhóm nhiều lắm 90 người nhưng mà làm làm 4 group bốn một group chỉ, chỉ ở với nhau 15 người thôi Ở nhiều quá nó loạn 15 người thôi thì vị thầy nó nói như vậy nè Vị thầy nó nói là các ông á Là cà rốt Là souffle Là cái chua Là rau Đủ thứ hết á Còn ta, tôi là đầu bếp quý Các ông vô đây tu á Là tôi bỏ các ông vô cái nồi rồi tôi mấy một hồi ra thành cái súp đó vậy. Đó. Thì bắt đầu Vì đặt Na nói là tôi, tụi tôi không có hiểu đâu không hiểu gì đâu Vì tại sao Tại vì á Súp là cái gì Nấu nồi súp, nấu nóng một hồi á Là cái chất cà rốt nó Mềm ra trái cà rốt nó mềm ra Nó tiết cái chất cà rốt ra cái súp Rồi khoai tây ấy, nó cũng mềm ra Nó tiết ra Rồi toa hô, rồi hành Rồi đủ thứ, tất cả những cái thứ đó nó mềm ra hết Rồi nó tiết ra Một hồi nó ra, hòa ra thành một cái súp rất là ngon Đúng không? Bây giờ quý vị mà làm cơm Chi canh là mấy cô làm cơm đó, Bỏ cà rốt, này, bỏ khoai nè, Bỏ cà chua nè, Bỏ cái gì, tất cả những thứ Gia vị vào Nấu chừng tiếng xong mở ra Trái cà rốt vẫn nguyên y chang Khoai tây cũng y chang Không có, không có cái nào mà mềm ra hết Thì hỏi súp mày ăn được không Sư Phô Chí Căn súp mày ăn được không thì Đúng nói. Thế vậy vào chùa cũng vậy nữa vào mình ở ngoài Mình là cái căn tánh mình như vậy Vào chùa đó Mình không có thay đổi hết Nói hồi ngoài đời tôi là như vậy đó. Tôi là như vậy đó. Chịu chịu cũng chịu thôi Thì mười người vào chùa Thì mười người mười tánh Rồi Không có ai hòa với ai hết Thì cũng y chang như cái nồi súp Bỏ vào cà rốt, khoai tây Rồi uh, hành Rồi qua hô Rồi tất cả Nấu đã đời chừng Một tiếng, hai tiếng ngồi mở ra Nồi súp vẫn y chang như vậy Thì cũng vậy thì Những cái người mà không có hòa hợp với chúng đó, Là gì? Là nó giống như một cái hòm sỏi hay là một cái trái gì đó Nó ở bên ngoài nó rớt vào cái nồi súp đó. Giờ nếu quý vị mà Nấu súp thử hay là nấu nồi nước lèo nào đó Để cái hòn sỏi đó ở trong Quý vị nấu từ đây đến ngày mai nữa Nhắc ra quý vị ngập cái hòn sỏi đó Thì nó vẫn cứng nhắc Nó không có nước suốt Nước lèo, nó không có thấm vào cái hòn sỏi đó mấy cái hòn sỏi nó cũng không mềm ra Để nó hòa với cái tất cả những cái kia nữa. Thì tức là cái gì? Nếu nó không mềm ra được Nó hòa hợp, đó, thì nó là cái gì? Thì nó là cứng nhắc, mà cứng nhắc tức là cái gì? mà Cái ngã của mình nó cứng nhắc Không có lay chuyển được Mà cái người đó đó mà không lay chuyển được, không sửa được, trong đạo Phật gọi là cái gì quý vị biết không? đừng có cái danh từ đặc biệt, không độ được cái gì? đúng rồi nhất diễn đề, không độ được. thì tôi tôi nói thí dụ đây là cái đó là hòn sỏi, quý vị nấu cách mấy nó cũng không thành, nó cắt không thể thành cơm được. cho nên cũng vậy nó như đi tu cũng vậy đó, tùy theo đi tu thời xưa để để nghe theo Phật, xuất gia để theo Phật, mà đến khi Phật chế giới thì lại không nghe theo người thấy nó, nó mâu thuẫn không? Đó. không phải thời thời nay mà thời xưa cũng vậy. kinh này cho chúng ta thấy tí nữa có một vị tỷ-kheo khác nó tên là U Đà Di. đây chúng ta học bài kinh liền. và chúng ta thấy mỗi một vị vị thầy mỗi một tỷ-kheo cá tính khác nhau. Đó. thầy nãy là Malunca thầy thứ nhì là Bandali. Đó. tức là phản đối Phật chống lại những cái giới của Phật không có nghe theo. nhưng may mắn thay lành thay lành thay cuối cùng này là cũng ngoài đức của Phật đức Phật là tại vì nhờ các tỷ kheo khác khuyên người Badali thì sau cùng Badali tới xin xăm hối và Phật giảng cho nghe thì sau khi nghe xong thì tỷ kheo Badali chuyển tâm và xin xăm hối và hoan hỷ y giáo phụng hành thì um, cuối cùng này Badali Xăm hối rồi y giáo chấp cái giới giữ gìn thế giới ngày ăn một bữa coi như là cái kinh này cuối cùng là cũng là kết quả tốt đẹp rồi bây giờ chúng ta học kế tiếp thêm một cái kinh kế tiếp liền giờ, những cái kinh này đi sơ qua để mình thấy là có những cái những vị tỷ kheo thời xưa đó thời đức phật những cái tánh tình họ ra làm sao để mình thấy rằng thời nay trong chúng mình cũng tương tự như vậy và có cái khác là là thời xưa mà hồi, đó, mà hồi họ cũng quy thuận đức phật Thì kinh thứ 66 này Cái tên kinh là Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy 66 Kinh Ví Dụ Con Chim là Chúng ta nói tiếp Thì kinh này cũng vậy Nó cũng liên quan đến vụ giới Và vụ ăn tối Tức là thầy quý vị biết là cái, cái vấn đề mà ăn tối thì xưa đó Là một vấn đề quan trọng Thời đó khi bắt đầu Thì Phật không có nói gì hết mà về sau Phật mới chế giới cấm ăn tối Và khi chế giới ra như vậy Thì nó có nhiều vị thì theo không quen nhưng mà trong những số không quen đó, thì có vị nghe theo có vị không nghe theo đó, cũng giống như từ xưa nay đang trúng đang như vậy rồi tự nhiên thầy quản sự như là tự nhiên thầy Chi siêu ở đâu tới cái tự nhiên ra lạnh này ra lạnh kia thì cũng vậy trong chúng có nhiều người nghe theo có người không nghe theo thì ban đầu đức phật không có thế giới 12 năm đầu không có thế giới về sau từ từ giới mới ra dần dần thì trong kinh này đó đại ý là những Phật là cho thấy sự quan trọng nói về sự quan trọng của việc từ bỏ mọi kiết sử dù chúng có vẻ vô hại không đáng kể có những cái cái việc rất là nhỏ bình thường không mình thấy không có tầm thường nó không có gì đáng hết á dù khi mình nó ở thôi kể đó. Phật nói vậy chứ mình bỏ qua cũng được nhưng mình bỏ qua nó tức là gì là mình đã bị kiết sử rồi tức là bị những cái tập khí cũ của mình đó là mình sống ngoài đời mình bị cái tập khí tức là những cái thói quen mình sống ngoài đời ngoài đời đa số trong đạo nó có hai cái trường hợp nó có hai cái khó của người đi tu tức là những người đi tu trẻ và những người mà đi tu trẻ đi tu mà ở ngoài đời mà xuất gia lớn tuổi rồi tức là trung niên xuất gia đó trung niên là sau bốn mươi năm xuất gia thì nó có lợi cái gì và nó có hại cái gì khuyết điểm và ưu điểm cái lợi là đã trải đời rồi trải qua nào là vợ con rồi chè này, hút sách này cờ bạc đủ thứ tất cả tứ đổ tường gì ngoài đời mình nếm hết rồi chán chán ngấy rồi không có gì à, ham hết nữa đủ rồi cái đi vào chùa tôi khỏe Giờ có ai tới dụ thôi cái này khỏi bỏ đi tám này tôi biết rồi tới dụ mình hút thuốc mà thôi tôi hút đã rồi cô nào tới bảo thôi hồi xưa tôi vợ tôi đẹp hơn Mà là làm gì mình cũng biết hết rồi mình không có thèm nữa trên đi tu được được lời cái đó tâm nghĩ tới đạo nhưng bù lại nó bị cái gì bị cái tập khí trung niên xuất gia thường thường bị cái tập khí suốt cái quãng đời mình sống ở ngoài mình nhiễm tập khí ở ngoài đời trên vào là phải tốn thời gian để mà lau chùi rửa sạch Chuyển lại những cái đó nhưng những vị đó thì khó cám dỗ nếu đã nếm đã đời rồi bây giờ Linh Phong Mấy bà nào tới bỏ chạy mất tiêu thôi, thôi Mà mời mấy bà đi chơi chỗ khác rồi mệt lắm Bạn bè tới rồi hút sách Thế nhưng mà thôi thôi mấy cái này Biết nó đưa dư đủ rồi Nhưng mà bị cái tập khí Tức là những cái thói quen Trước khi mà mình đi tu Mình đã nhiễm thấm vào những cái miếng vải rồi ta sẽ giặt giặt giặt cho nó ra những cái đó Là một Bây giờ bù lại những người trẻ Như là Đại Đức Đặc Tịnh ở đây là Những người trẻ ấu niên hay là thanh niên xuất gia đó thì nó khác chỗ nào? thì cái tâm đó, thì nó trong trắng hơn, nó chưa có nhiễm những mùi đời. thì khi vào đạo đó thì nó dễ thấm những cái đạo, dễ học học, cũng dễ tu tập, dễ uốn nắn. nó giống như cái gọi là những cái cây tre mới mọc đó. như măng đó, cây mà non nó mình muốn uống sao uốn dễ dậy sao? Dạy tội kiểu này, dạy học kiểu này, dạy lắm này á, Là nghe theo dễ dàng Nhưng bù lại bị cái gì? Có thể bị cám dỗ xa đoạn Tại vì chưa nếm mùi đời Chưa nếm mùi đời Cho nên là thường thường mà thường là Thầy đặt tịnh bây giờ mà cho ra chủ trì đó Là phải để Cho mấy bà già đi theo Để canh chừng Giống như là bên <cười> Cho mấy cụ già Mấy cụ già đi theo Giống như là bên chùa, bên Texas rồi đó mấy bà cụ cứ đi canh, canh dùm thượng tọa nhưng mà thượng tọa bên đó lớn quá rồi gần sáu chục rồi <cười> thì bù lại mỗi bên nó có một cái cái ưu và cái khuyết mình biết cái ưu cái khuyết của mình nên bù lại thì cái người cái khuyết của mình nó mình phải cố gắng cho nên là bây giờ là nếu đi đâu thì có một già một trẻ đi là, là nó sang sẻ nhau cô linh tịnh đi với cô trí căn Cô, cô không hơn thì chắc là khói cần ai này tại trung bình rồi thì uh, trở lại kinh con chim cái tức là con chim sẻ nhỏ đó những con chim nhỏ nhỏ đó thì kinh này đó là cái vị gọi là vai tránh là tôn giả udagi udagi tiếng việt thì là U-đa-di thì khi mà đức phật chế cái giới không ăn khi thời tức là không ăn buổi tối thì tôn giả này rất buồn Nhưng mà bù lại tôn giả này buồn nhưng mà nghe theo Phật Buồn mà không bằng lòng Bực mình nhưng mà nghe theo Còn hồi nãy Ba Đali là không nghe Cãi lại bỏ đi Còn tôn giả U này buồn Khó chịu khi nghe Đức Phật chế giới không ăn vi thời Nhưng vì kính nể, kính mộ Đức Phật nên tuân theo Và khi tôn theo rồi đó Thì tôn giả mới thấy được cái, cái sự lợi ích của nó Tại vì sao? Tại vì à, có một lần Đây là lý do mà Đức Phật chế cái giới Thì khi mà Đức Phật chế giới này rồi Thì tôn giả mới nói rằng à, Đức Thế Tôn chế cái giới này con rất buồn Nhưng mà con thấy Thế Tôn có lý cho nên con nghe theo Tại vì sao lại có một lần Tôn giả này đi khất thực buổi tối Tức là trước khi mà Đức Phật chế giới á, Thì Tăng vẫn đi khất thực buổi tối Thì khi đi khất thực buổi tối á, Thì nó bị những cái gì Đủ chuyện hết á. Nó sinh ra đủ chuyện Là Quý vị biết đi khách thực Thì đi từ trên núi mà đi xuống làng Mà mùa đông Quý vị thấy bắt đầu nhà sắp sửa là tối rồi Mà Có nhiều người đi khất thực Mười giờ tối vẫn còn đi nữa Để chưa được ăn gì mà, Bụng hãng đói thì vẫn đi Đi vào làng thì nhiều khi đi Đi nước một sình Rồi tối khuya không nhìn thấy gì hết Đạp vào gai Rồi rách đi Rồi cái nhiều khi tới nhà nó Gặp những cô nào Chồng đi vắng rồi mở cửa ra Mời thầy vô là dụ dỗ thầy luôn ừ. như là khỏi những cái cái, cái, cái lời mà diễu cợt hoặc là cám dỗ bản thân tôn giả u đà di này á, thì bị một cái cũng bị một cái nạn là hôm đó tôn giả đi cất thực ban đêm thì lúc đó là có một cái phụ nữ bà ta đang, đang đem đồ ra ngoài giặt và phơi thì trong lúc bà ta xách cái cái cái đồ mà đem ra phơi đó, thì tôn giả đi sau mà tôn giả đi nhẹ lắm bà ta không biết thế nên khi bà ta mà giặt đồ xong phơi phơi xong cái bà ta quay lại thì thấy tôn giả đứng lù lù bên cạnh đó. mà trong bóng tối thì bà ta hoảng hồn tưởng là ma bà ta hét lên rồi té xỉu bả xỉu sỉu một hồi đó, thì tôn giả cũng đứng đó chờ chờ bà tỉnh dậy đến để xin ăn tiếp thì khi bà ta tỉnh dậy rồi đó, thì bà ta lại la là tưởng là quỷ Cái tôn giả Udaji mới nói Tôi không phải là quỷ Tôi là tỳ kheo Đến đây xin khắc thực Thì bà ta nghe như vậy Thì bà ta làm gì? Chửi Chửi cho tôn giả một trận Nói là tu hành không nên thân Giờ này tối mà đi xin ăn cái gì Ông làm tôi hoảng hồn Té xỉu nhưng Đứng tim muốn chết rồi mà đi cho chỗ khác Không cho ăn. đó Thế là Từ đó Tôn giả mới thấy đức phật chế giới đúng cho nên là mặc dù là mình cũng cũng thèm ăn buổi tối lắm nhưng mà thôi thấy đúng thì nghe theo nên vì lý do vì sao mà đức phật chế giới là khi đi khất thực buổi tối nó có nhiều cái điều bất lợi như vậy đó làm cho người ta hoảng sợ rồi làm cho cái những người tỳ kheo cá nhân tỳ kheo thì đi rơi vào sình lầy gai góc không thấy nhiều khi bị cướp nữa bị đủ những cái chuyện mà bất lợi cho nên đức phật mới chế là cái giới đó thì cái giới thì khất thực thật ra trong tỳ kheo này, cái giới đó là giới rất là nhỏ thôi chứ không phải giới lớn giới này nó thuộc về giới à, gọi là một trăm chúng học tức là cái giới nó gọi là đột kiết la tức là giới nhỏ không có nặng trước đó, đó đối với tôn giả badali đó tôn giả badali nói con ăn một bữa phải không có đủ no thì cái Phật nói được không đủ no đó thì ông muốn thì ông khi khất thực một lần thôi chỉ được khất tức một lần thôi thì về đó thì ăn chia làm đôi, chia làm đôi ăn buổi trưa thôi, còn cái phần dư nó giữ lại buổi tối, nếu mà đói thì ăn tiếp cũng được, mình ngày này cũng không chịu nữa, nói không là như vậy cũng không, không đủ no nữa, tại cái phần đó xin mà nên ăn hết buổi trưa Rồi tối phải chia làm đôi thì nó không có đủ no, Nhưng là đằng nào cũng cãi muốn cãi là cãi được, à? khi mà muốn cãi là, là kiếm cớ nào cũng cãi, tại vì đức Phật nói nếu mà ông muốn ăn hai lần thì chia làm hai là tối chỉ đi khắp thực một lần thôi, tại vì ngộ một cái là mình ở trong chùa quý vị thấy đó, mình không đi khắp thực Và cứ sáng đó, tụng kinh xong là lo ba chân bốn cẳng chạy xuống lo nấu bếp nấu xong ăn ăn xong nửa chén xong là mệt đứa là nhảy lên giường ngủ ngủ xong dậy cái là vội vàng chạy vô lớp học hoặc là chạy đi tụng kinh tụng kinh vừa ra xong là lại ba chân tám cẳng là chạy vô bếp nữa phải không à cứ ngày ba bữa là coi hết thì giờ trên thời đó mà nếu mà chưa tăng đâu có mỗi lần đi thực là quý vị biết đi từ núi trên linh thú hoặc đi từ rừng đi ra nhiều khi đi hai ba cây số chúng đi bộ từ đây đến sao tố phong sắc này xuống rồng công hơn. rồi đến đó nhiều khi không không có không có ăn là phải đi bộ đến làng khác nữa mà cứ, cứ sáng đi bộ chừng mười cây số về ăn xong cái ngồi thiền chưa xong cái chiều lại đi bộ 10 cái số đi xin ăn nữa cứ ngày đi xin ăn 3 lần thì giờ đồng tu nên phật không có cho thì ăn ngày bữa thôi nhờ ngày bữa cả suốt cả buổi chiều là mình có dư thì giờ để mà thiền định nhiều như vậy mà chứ tăng ngày xưa mới dễ đắc đảo cho nên là nếu mà được là bữa tối là nên bỏ lắm hồi xưa lúc tôi sống ở tự viện đó, Buổi tối ở trên nó không có làm cơm Tức là buổi trưa ăn còn dư cái gì Cứ để trong bếp đó. Người nào muốn ăn tối Tự lên lên tự ý múc Và buổi trưa mà không còn dư đó, Thì để thùng mì với lại cái, cái nồi nước sôi bên cạnh đó. Rồi người, Mỗi người nào lên nó Cứ lấy tự động lấy gói mì với múc nước sôi bỏ luôn. Hồi tôi sống từ viện ở Trên là như vậy Không có làm cơm chiều Ừ, lúc tôi sống ở chùa tây tạng cũng vậy chiều cũng không... chiều là không có, đa số là không có ăn cơm chiều mà người nào muốn á, thì đi vô bếp lục cơm trưa buổi trưa còn dư thì ăn ra nhưng mà để tự nhiên ai muốn giữ giới không ăn thì ăn mà người nào muốn đói thì thì tự ra làm lấy người thầy cho những có ý kiến như thầy tu thầy tây tạng chùa tây tạng thì cũng biết là có ăn mặn đó thì có đúng đúng thấy ăn mặn ăn cha ăn gì cũng được đúng đúng thì cái đó đâu có đâu có đâu có, đâu có cấm mà. Bên thế Tạng họ không có ăn. Không, không à, phải. À, à, trở lại cái ví dụ này, con chim cánh thì ngày cũng về cái giới à chế giới không ăn phi thời, không ăn tối ý, và tôn giả U Đà -di cũng không có đồng ý nhưng mà cuối cùng vì nể đức Phật mà nghe. Cho mình thấy rằng các vị tỳ kheo có nhiều người khác nhau đó, vị trên nó thì chống lại, còn vị này thì cũng buồn nhưng mà cũng vẫn nghe và nghe thì thấy có lý. Sau đó thì tránh được Và trong Rồi vị này Tự mình kể cho Đức Thế Tôn nghe là Đức Thế Tôn chế như vậy là đúng Tại vì kỳ đó con bị Cái bà đó bá trừng quá chừng Nhân đây Khi mà Ngài U Đà Di kể xong Thì Đức Phật mới giảng Về ví dụ con chim cấy Đức Phật nói con chim cấy Là con chim nhỏ xíu đó, Nó có thể chết Vì nó dính vào cái lưới làm bằng dây leo Rất là mong manh Thì cái sợi dây á, Dây leo Các vị thấy nó rất là mỏng Dịch cái là nó đứt liền Nhưng mà con chim bé á, Mà nó bay vào nó dính vào á, Thì nó mắc kẹt và sẽ chết Bù lại á, Những cái người mà Hay là con voi này, hay là con thú vật to hơn á, Thì nó gặp sợi dây leo nó bứt một cái là giăng liền Nó không có sợ Còn cái con chim cái á, Nó bay vào nó đụng Tức là tượng trưng văn chim cái này gì là những người Mà chưa chứng quả Tu hành chưa chứng được quả Giới đức, định lực huệ lực của mình hay còn yếu Thì cần phải giữ giới cho nó đúng Giờ có giữ giới đó Thì nó mới Giúp cho mình vượt Thoát khỏi những cái kiết sử Kiết sử tức là tham, sân, si, mạng, nghi Biên kiến, tả kiến Tất cả những cái kiết sử Kiết là nó trói nó lại Sử là nó sai sử mình Gọi là kết xử Nhưng mình ở đây là đa số bị kết xử Mỗi lần khi mà mình bị tham, sân, si, buồn, bực, khó chịu Mỗi khi mà mình sống trong chúng thì sống trong chúng, cái đường lợi cái là gì? Thì mình có thể nhìn thấy kết xử của mình Đó là cái điều đặc biệt Còn, thời nay đa số tăng nghi Ở Việt Nam hay là đâu, bất cứ chỗ nào cũng mà có tiền Xây cốc riêng, ở mình á Ở bên Âu Châu này cũng vậy Sau này có nhiều vị về Việt Nam Đất dư nó vào mấy cái thiền viện hay chùa nào lớn đó, Xây cốc, tù trong nữa rồi có tiền dư mà muốn người, người ta làm cơm ăn Thì ngồi trong cốc rồi cứ cốc có có cốc thôi Không biết mình kiết xử, không biết ai chọc tức Mình, mình thấy con lành có ngày nào cũng tụng kinh với Phật không à đâu thấy gì Không biết mình có bị gì không Không có thấy được cái gì hết đó. Còn sống trong chúng Thì đụng qua đụng lại Nhờ cái đó mình mới thấy kiết xử của mình á Những cái phiền não kết sự mình nó lòi ra mình nhìn thấy liền Mà nhìn thấy thì mới sửa được Mà không nhìn thấy không sửa được Cho nên đó, mặc dù sống chung chúng đó, nó phiền não Nhưng mà tu tiến lắm Tu tiến hơn là những người mà sống riêng trong cốc Sống riêng trong cốc đó, thì cái tâm nó được vắng lặng Nhưng Phiền não nó ngủ ngầm Nó gọi là vasana Tức là gọi là phiền não ngủ ngầm Nó được ru ngủ Còn cái này là phiền não mình ngày nào cũng được bơi lên hết á Nó bơi lên nhưng mà mình có thầy tổ nhắc nhở, có đại chúng nhắc nhở mình, có kỷ luật thì nó hiện lên cái nào mình chuyển ngay cái đó. Còn những người mà tu riêng một mình á, ở trong cốc hoặc là một mình một chùa đó nhất tăng nhất tự đó, không ai chọc tức mình hết á, thì bao nhiêu phiền não của mình nó chui vô nó ngủ như mùa đông á, nó tìm chỗ nào nó ngủ hết ở trong đó. Đến ngày nào mà đụng vô là nó nó hiện nó lại nó bung nó hiện nguyên hình đó. Thì uh, kế tiếp là những cái lưới là bằng dây leo mong manh này đó nó là những cái gì? Thì những người tu hành đó, mới là thì giống như là con chim sẻ nhỏ vậy đó. yếu lắm. Trên mình phải giữ giới cẩn thận, nhờ giới á nó mới bảo vệ cho mình. Còn những cái dây leo mong manh ở đây là cái gì? Là năm dục trưởng dưỡng đó. tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thấy sắc đẹp thì thích, nghe tiếng êm thì mê, mùi hương thơm thì khoái. Vì ngoài đời nguyên vị mà đã trung niên xuất ra rồi, đó. có vợ con rồi, đó. nhất là là phụ nữ, không ai mà không sức nước hoa, có không? Rồi hỏi quý thầy đồng ý không, hoặc quý sư cô không vậy, hồi trước khi cái cạo đầu đó, có ai mà phụ nữ là không sức nước hoa không? Mà xức nước hoa lại lại làm gì? Cho mình thơm không? Mà để làm gì nữa? Cho khỏi hôi á, nước hoa để thơm thơm cho mình mà để thơm cho người khác nữa. Để khác người khác ngửi cái mùi hương thơm của mình nữa. làm những đấng nam nhi được say đắm những cái dây leo mong manh thấy nó mỏng như vậy nhưng mà nó, nếu mà công phu mình yếu đó, thì mình vẫn bị nó siết cho mình chết. Trừ cái nào công phu mình mạnh đó, lúc đó mình sẽ trở thành như con voi, hay là con sư tử đó, hay là một con thú lớn hơn được bứt thì nó, nó dễ dàng. Nhưng mà định lực, huệ lực, nguyện lực của mình chưa đủ phải cẩn thận năm cái dục trường dưỡng đó tên cái kinh là ví dụ con chim cấy tức là do cũng vì cái chế giới cho nên đức phật nói cái chế giới không ăn phi thời đó nó là cái giới rất là nhỏ không có đáng kể thật sự là không đáng kể nhưng khi phật chế ra thì cũng phải cố gắng giữ nếu giữ được thì càng tốt. ví dụ như là tôi ăn tối nhưng mà khi nào mà cảm thấy mà chưa ăn no quá tối là nhịn luôn nếu không thì tôi cũng chế ra như là ngày rằm cái là mùng 1 30 mươi đó là tôi cũng không ăn tối để làm gì để ngày đó mình làm tự chủ mình thử quá lo lo mình ngưng lại vậy đó tử nó đòi nó đói không ngừng lại xem có chết không cũng chết rồi đó là ngày học ba kinh ba kinh để cho cái vị biết là kinh ví dụ mũi tên như lại mấy cái vấn đề mà tại sao không đi ăn xin ăn buổi tối thầy học cái vấn đề là... Cái thằng con của con đó không biết là cứ nói ra là không biết là không có thế nhiều vậy nữa hay không một cái cái thằng con của thằng hoàng à, hôm nay nó mới cái 6 tuổi nói với con để con có đứa con đứa con, đứa con, đứa con, đứa con gái bảy tám tuổi gì đó mà con nhỏ kia nó dây lại nó dùng nó cũng thấy thằng triệu ngồi coi tơ đây Rồi nó đi xuống nhà dưới, nó, nó đi xuống nhà dưới, nó gồm nó nó đó Cậu Triều nó coi bà quạt nó nấu đồ ăn Nó đứng bên đó mà Con nít nó thấy không? Thấy, con à, không, con nít nó thấy không? Không trời mấy lần rồi đó. Nguyên toàn là con nít nó thấy gia đình Nó thấy cậu Triều nó nâu chơi lại, yeah. lâu, lâu, lâu. À, đúng rồi, thì giờ tóm lại tức là à, nhà tức là cái chú triều nó mất rồi gì, yeah. mất rồi mà mấy đứa cháu nó đâu nhìn thấy Thì yeah. thì đó là chuyện thường lắm cái gì hết. nhưng nó thấy nâu đàng hoàng, nâu quay tơ lê đàng hoàng. Yeah. à, cha mẹ không có người khác đấy, mình là người lớn không có mất. từ lớn nhưng mà đã có gia đình rồi, thì tuổi còn trẻ, thì, thì, nhỏ thì nhỏ bây giờ thiếu nhi là mình nghe như vậy đó thì mình cứ ý thức là biết là ở như vậy, có những đứa nhỏ nó như vậy thôi. mình không nói là cái đó là đúng hay là sai đó. để mà cái người mà có cái óc mà khoa học mà là vô tư đó, thì mình nghe như vậy, mình giữ như vậy, mình không có phán đoán liền là là đúng hay là sai hay là có hay là không. một khi mình chấp nhận những người mà khoa học gia họ nghe như vậy xong họ làm gì, họ đem máy móc tới, họ nghiên cứu, họ chụp rồi. bên pháp này nó cũng có nhiều cái nhà ma đó, nhà nhà ma đó thằng đó nó đi về ở trên nó đi về tới sao nó kêu bưu bưu bưu nó thấy, rồi bưu bưu bưu bưu bưu nó bưu bưu cái bưu con ghé, bưu nó bưu bưu nó thấy, bưu nó bưu bưu bưu bưu bưu con bưu bưu thấy. À, được rồi thì giờ ra được tức là nói chóng lại thì con cái có nhiều nhiều cái thì giờ là đây là tôi thấy sơ sơ thôi là, là thầy linh như là cho những cái đó là mê tín hết phải không thầy không có tin những cái đó là, cái, cái cái đúng là thầy nên nói như vậy là, là thầy không có tin những cái đó cái đó là cái điều đúng đối với thầy thầy không tin những cái đó nhưng mà nếu mà thầy bảo những cái đó là mê tín đó, thì thầy phải chứng minh làm sao mà cái điều đó là không, không có thiệt Cho nên khi, tức là mình phải chứng minh những cái điều kia không có Thì lúc đó mê tín là gì? Tức là tin vào những cái điều sai lầm hoặc là mê tín Mà bây giờ muốn nói cái đó là mê tín thì Mình phải chứng minh làm sao cái điều đó là điều mê tín à, Tức là chứng minh cái đó không có Còn bây giờ mình nói những cái có là tại vì cái này là nó chủ ra Mình nghĩ không có Bây giờ tôi vừa mới nghe Chú Minh Phương nói tôi, nói, tôi nói, ồ cái này xạo Tôi không tin Tôi không tin Nhưng mà khi mà tôi không tin đó, Thì tôi gọi cái kia là mê tín Thì nó không đúng nữa Nên là mình chỉ nói là mình không tin thôi Còn cái chuyện đó là người khác người ta tin Nhưng mà bây giờ mình phải xem mình phải... À, Nếu mà thầy nói như vậy đó Thì tất cả những vụ cúng vong này cũng là mê tín vậy Đúng không Mình đâu có thấy vong đâu đó. Mà ngay cả như vậy, thầy tục địa tạng vậy đó. Thầy đâu có thấy địa tạng Vương Bồ Tát ở chỗ nào Rồi Mình đâu biết địa ngục ở chỗ nào đâu mình cũng kêu kéo văn thù phổ hiền quan năm mình chưa bao giờ ai thấy những chuyện đó hết Cho nên nếu mà mình nói là mình phải thấy là mình gì đó thì mình mới tin thì tất cả nếu mình nói thấy mới tin là tất cả những cái kinh của cái vị tổ địa tạng, Quý vị đang khai kinh địa tạng này, cái vị có chắc là địa tạng có hay không, mà chắc địa ngục có hay không nữa. Bởi vì cái đứa con của con triệu là cái đứa nhỏ, cô biết rồi chứ gì, Ừ, kia, rồi giờ thì... hết giờ chưa các vị còn muốn nghe nữa không hay là ừ, hết giờ rồi, rồi. thôi muốn đọc gì, gì ngắn Đã, nói nói bên ngoài đề cho nên băng hãy còn dư nhiều quá đây là câu chuyện cũng việc việc đi tu câu chuyện nó là từ cái câu mà câu chữ hán là Vị trước ca sa hiểm đa sự mà trước đắc ca ca sa thì sự cánh đa tức là gì tức là chưa mặc áo cà sa đó thì ngại việc nhiều mặc rồi thì lại việc lại chịu vai thêm muốn ghi câu chữ tiếng gì tiếng việt ha tiếng việt là chưa mặc cà sa chưa mặc ca sa ngại việc nhiều mặc rồi việc lại chịu vai thêm Mày toàn là nhắm tới mấy người tu không, nhắm tới minh phương không, tức là gì chưa mặc ca sa ngại việc nhiều mặc rồi việc lại chịu vai thêm, cái câu chuyện này là gì cũng là trong uh, những câu chuyện uh, của th thời uh, đức phật, tức là chưa mặc ca sa tức là khi mà mình chưa đi tu đó, mình sống ngoài đời đó thì mình ngại đủ thứ việc rất là việc đời ngoài xong rồi lắm chuyện nhiều chuyện đủ thứ chuyện, Xong một mệt quá chừng đi tu chắc khỏe khi mà đi tu rồi nó vô chùa rất mặc rồi nó thì thấy trời ơi, không phải vậy. <cười> Đây câu chuyện đang như vậy là trong thời Đức Thế Tôn an trú tại Sa Vệ đó, thì có một cậu thanh niên, con trai của một gọi là một trưởng giả, nhà giàu đến gần một trưởng lão đang đứng khất thực. Có vị tỳ kheo đến rất thực trước nhà cậu và Thì cái cậu nhỏ nó mới hỏi Thưa trưởng lão con muốn hết khổ Thì xin trưởng lão từ bi chỉ cách cho con giải trừ đau khổ Thì cái vị sư đó Vị trưởng lão nó mới nói lành thay Thì nguyện cầu thập phương tăng bảo Gia hộ cho cậu được an lành Xong là vị trưởng lão đã chấp tay chú nguyện Và nói tiếp là nếu muốn hết khổ đó, Thì thí chủ hãy phát tâm Bố thí cúng dường y phục Thực phẩm phòng xá thuốc thang Cho tăng chúng rồi chia tài sản làm 3 phần, rồi phần thứ nhất đó, để cậu làm nhà hàng kinh doanh, phần thứ hai đó, để lo cho vợ con và phần thứ ba đó, thì phụng sự cho tham bảo, chưa làm 3 phần như vậy. thì cậu này mới nói à, hay thay bạch trưởng lão. nhưng cậu này hứa làm đúng theo lời dạy của vị sa môn. rồi sau đó này cái cậu này lại hỏi tiếp là thưa trưởng lão con phải làm gì nữa? không có gì mà dễ vậy. Vị trưởng lão này mới nói thì Kế tiếp thì nên quy y Phật, quy y Pháp Quy y Tăng Thọ trì ngũ giới Cậu này nói trời Hay quá, à, con xin nghe lời Rồi cậu tăng nguyện là Sẽ thuy y bảo thọ gì ngũ giới Xong rồi cậu lại hỏi tiếp Rồi còn gì nữa thưa trưởng lão Làm tới, làm tới đó Giống như Minh Phương là làm tới Muốn làm tới liền đó. À, nghe Trưởng lão này mới nói còn chứ Sau năm giới thì đến thọ 10 giới chúng năm muốn thọ 10 giới này tức là giữ thêm năm giới nữa là giới của Sa Di đã không được mang hoa thoa hương đánh phấn Hùng ca múa ngồi giường cao phi thời rồi nắm giữ tiền bạc vân vân thì thọ trì được không? cậu này mới nói dạ được thưa trưởng lão thì cậu phát tâm tôn kính tam bảo <cười> như là sẵn sàng nói cái này cũng dễ thôi. lại hỏi nữa thì còn gì nữa không bạch trưởng lão làm gì thêm nữa không để hết khổ? cậu này cũng, cũng gọi là ngon lành ha thì à, cuối cùng vị trưởng lão này mới nói thôi vậy việc duy nhất những người cậu muốn làm đó, thì nên xuất gia làm sa môn như bẩn tăng đây đó là thầy đặt tịnh đã làm rồi đó thì cái cậu bà la môn này vào thưa với cha mẹ rồi theo trưởng lão đến nhập đức phật xin quy y và xuất gia làm đệ tử thì vị à, thầy này sự bị tỳ kheo này được hai trưởng lão hướng dẫn tu tập này bắt đầu vấn đề bắt đầu có này Nó đọc xuất ra rồi đó thì thì đức phật mới giao cái vị sư trẻ này cho hai thầy lo lắng một thầy đó gọi là thầy giáo thọ một thầy đó gọi là thầy giám luật thầy giáo thọ đó thì dạy về giáo lý còn thầy về giám luật đó thì dạy về về về luật dạy về luật cho cái vị sư trẻ này thì khi học với thầy giáo thọ đó thì vị này rất là thích nào là học về các giáo lý rồi lý luận rồi cách ăn nói rồi cách diễn giảng rồi thế này hợp lý thế kia là phi lý vân vân giống như quý vị học với thầy giáo thọ chi siêu đó phải không? huấn luyện giảng viên này nó học giáo lý mà sau đó cái cái kẹt này là đến khi đến học với thầy giám luật đó thì học đâu là phải dung nghi định đạt là ngôn hạnh đoan trang là giữ giới là chỉ trì tác phạm là đi đứng nói năng là phải khất thực nè, rồi thiền hành chất chấp tác là ôi sao mà đủ thứ hết đó, phải học phải nhớ phải làm nhiều thứ quá <cười> rồi cuối cùng cậu đâm đã chán nản thối chí và nghĩ rằng ở đời vốn khổ vô chùa mình nghĩ là thoát khổ nhưng mà lại còn khổ hơn Đúng là vị trước ca xa hiểm đa sự Mà trước đắc ca thì sự cánh đa Vị trước ca xa Tức là chưa mặc ca xa Thì ngại nhiều việc mà Trước đắc trước là mặc đó, Mặc được rồi Ca xa thì việc lại Quá nhiều Thôi thôi kiểu này thì chắc Mình phải về lại sống với gia đình <cười> Tự do hơn nữa Thoải mái hơn nữa. Nhất là vai trò gia trưởng khỏi phải trùng tuyên giáo lý phải lễ nghĩ cùng lễ nghĩa cùng cách gì lôi thôi quá nào phải vào đây phải tác bạch rồi phải xưng hô rồi lung tung muốn xong mà khổ thiệt là lúc đó từ khi mà suy nghĩ như vậy rồi đó thì cái vị sư trẻ này thì vì từ đó cái vị sư này đâm ra hoang mang thất vọng bất mãn bất mãn là không có muốn học nữa rồi cũng không có chán nạn, không muốn thiền quán Rồi từ từ cái vị sư này mỗi ngày một ngày buộc khóc khác ra thịt nhanh nheo Gần cốt nhô lên khắp người Tâm trạng chán trường Đến khiến cho toàn thân nó èo uột. Thấy sư mà thấy tiểu tùy quá thì các chú, chú tiểu sa di đó Mới đến thăm mới hỏi Thưa sư đi đứng ngồi nằm ở đâu mà mang bệnh tội nghiệp vậy? <cười> Đừng có buồn nghe chắc sư bị ung thư quá <cười> Thấy sư một ngày một một teo ra thịt dúng lại Ngân cốt lòi ra rồi còn sẹo đầy người nữa <cười> Ngày nào cũng phải đi đổ rác Rửa chén, rứt tay rứt chân Rồi gắt cỏ đủ thứ Thì mới hỏi Sa Di sư này Giỏi sư làm gì mà nó nông nông nỗi này Nó khổ quá Thì vị sư này mới nói trời tôi chán quá chừng Vào chùa tu lại mệt quá Thì vị sư mới kể hết tâm sự cho các chú nghe Các chú mới nghe như vậy Thì mới về mới kể lại cho hai thầy giáo thọ Với thầy giám luật nghe Thì hai thầy nghe như vậy Thì mới, mới tới gặp cái thưa Đức Thế Tôn Bạch Đức Thế Tôn là cái vị sư Trẻ nó nản lòng thôi chí Không thích tu nữa nó bị Trong chùa bị trúng hành quá chừng vào bị mấy sư cô chửi lên chửi xuống thì bắt làm cái này làm cái kia Là đúng không? Rồi Đức Phật mới kêu cái cái chú nhỏ ra ra Chú không phải chú mà cái vị thầy ra ra Vị sư trẻ ra ra bao giờ không phải Đức Phật hỏi Các người đó nói như vậy có đúng không Thì thầy này mới nói dạ thưa đúng Thì Đức Phật mới hỏi tiếp là Thầy bất mãn không bằng lòng chuyện gì thì Vị sư trẻ mới nói là Bạch Thế Tôn con đi tu để cầu mong phát khổ Nhưng vô chùa thấy còn khổ hơn Đến thầy giáo thọ thì phải nghe, phải thuộc Bị bạc học thuộc lòng những đoạn giáo lý dài dài đằng đẳng Mất trả bài nữa, mất làm bài Còn đến thầy giáo luật đó thì phải tập luyện tâm Rồi đi đứng ngoài nghi, rồi dưới luật khắt khe, rồi vi tế Khổ sở thiệt là mệt Bạch Thế Tôn có mất khổ nhưng lại chúc khổ vào thân Ở đây con nghĩ không phải là không còn một kẽ hở cho con thảo nữa Xin thế tôn cho con đi về làm chủ gia đình Còn đỡ khổ hay làm thầy tu Cô chỉ cần không phải đó Con đi về làm việc khỏi phải làm cơm nữa Thì Đức Phật mới nói như này nè Khúc sau này rất là quan trọng Này Thầy muốn giải thoát khổ đau Vậy mà thầy không hạnh phục được một điều gây ra đau khổ Nghĩ coi Câu này hay hay thầy... <cười> Thầy muốn giải thoát khỏi khổ đau Mà thầy không hàng phục được Một điều gây ra đau khổ Thì thầy này mới nói Ủa, dạ điều gì Bạch Thế Tôn Không biết điều đó điều gì Đức Phật mới hỏi rằng Thầy có thể điều phục được tư tưởng của thầy không đó. Có thể điều phục được cái tư tưởng Ý nghĩ của mình hay không Đó là cái điều gây cho mình đau khổ Chứ không phải là Sự việc Không phải là rửa chén, rửa bát, rồi lau nhà Bị chửi, bị mắng, bị đánh Cái điều gây cho mình đau khổ đó là Tư tưởng của mình Mình nghĩ cái gì đó nó làm mình đau khổ Mình nghĩ là mình là đúng người kia sai Mà ở trong chùa Mà hai người đều nghĩ mình đúng hết là nổ Thấy không Thì người nào nói nghĩ cho đúng đó, thì mình cho đúng luôn, nếu mà thầy chỉ tu nó bảo thôi được là ai đúng cũng được cho luôn xí xóa tròn đúng luôn, đúng. thì cái người mà người ta nghĩ đúng đó, mai mốt người ta gặp người khác cũng nghĩ đúng nữa thì hai người đụng nhau thì nó nổ. cho nên đi tu đó, phải làm sao giống như hư không, đó. như gió thổi hư không, đó. hay là không chưa được hư không thì làm cái cái sậy cái lâu lau gió thổi nó cứ uống thôi còn mình cứng quá đó thì sẽ gãy Phải không cái liệu liễu cứng quá là sẽ gãy nó tùy hỉ thôi ai muốn ăn gì cho ăn cái đó là xong khỏe đó. ăn hết càng tốt cái nó nó bây, nói... bây, bây giờ mình làm cái gì đó mình đắn gì mình nói ở là như vậy cái này xin báo thầy cái này là đồ đồ như vậy thầy có dùng không thầy dùng thì tùy thị không phải trước cho tử thầy thấy thấy ổn quá nó sẽ có cho vật tử được đâu đó nó cho tâm dụng Để đó là thể nó ti co với ăn tự ăn hết, tại vì đúng rồi không sao nó không tùy thì thôi. Thấy thấy uh, uh, tôi biết biết thấy tu theo thiền phá chấp nhưng mà nhiều khi mình rơi vào phá chấp quá là mình chấp nặng, ừ. tức là mình nhất quyết phải phá chấp, chấp kiểu này cũng phá hết thì hóa là mình lại chấp theo. Tại sao nói chỉ con gì mà đâu có chấp? không quan chủ đúng là không Còn, sao công tác của sức không có, có tôi, tôi, tôi biết nhưng mà thầy có không có, tập thì bây giờ mình nói như vậy là thầy không tin là chuyện của thầy nhưng mà trong đại chúng như vậy đó Thì là ta làm như vậy okay. Thì tôi có nói cái vấn đề đó rồi Thực như là tôi nói về vấn đề mà um, Ngay cả đục đạo nữa Thiên nhân, Atula, địa ngục ông, Thầy nói cái đó cũng không, không tin nữa Và ừ. nếu vậy không tin thì, thì ở trong đạo Phật làm gì Ví dụ như vậy Vừa nói không tin là chuyện của mình Nhưng do lý đạo Phật ta nói như vậy Thì khi mình giảng là mình giảng như vậy Còn nếu không thì không mình đừng giảng thì Có nhiều điều tôi không tin thì tôi không tin Thì tôi không có giảng không sao nhưng mà nếu tôi giảng tôi nói quý vị biết không những cái này là Phật bịa ra không có cái đó là tôi phỉ bán Phật mà phỉ bán Phật á mà giảng sai Phật đó là đoạ nặng lắm đó cho nên quý vị có quyền không tin cái gì có nhiều cá nhiệt nhưng có nhiều thầy kinh Đại thừa không tin thì mình giảng kinh Tiểu thừa thôi đừng đả động đến kinh Đại thừa hết đó. còn mình không tin kinh Đại thừa này là nói kinh Đại thừa này không phải Phật nói lỡ nó là, là chính là Phật nói thì sao tức là mình nói ngược lại của Phật tức là vì bán kinh là mình bị đoạn ngay cả thời xưa tổ bà trượng chỉ có một vị thầy thế ngay học thiền cũng vậy con trồn á chỉ nói sai á, là người mà đắc đạo đó thì có gọi là con lọ có nhân quả hay không chỉ nói là trả lời không thôi vì đoạn làm trồn thì trả lời không thôi tưởng là đắc đạo là mà muốn làm gì làm không bị nhân cả chi phối Thì phải bị đoạn làm 500 kiếp làm tròn Phải trở lại hỏi tổ bãi trưởng tổ Bài trưởng hỏi Người đáp đạo thì không lầm nhân quả Đúng. Chứ không phải là không lọt hay là không bị mắc kẹt Không lầm thôi Đó. Cái nào mình tin thì mình cứ giảng Có cái nào mình không tin mà Phật hay chỗ khác mình để nguyên Đó. Nên tôi nói với Thầy Nếu Thầy không tin những cõi trời gọi gì thì đừng nói tới Chứ đừng có giảng cái Phật tử là những cái này cũng có, không có, không có Mình không biết được Đúng. Đúng. Đúng thì cái đó là cái cái cũng mệt nên tu đạo cái người tu đạo mới vào đạo là phải có cái tâm nhu nhuyến trước và mà cái tâm hòa chúng quan trọng đó, giờ, tiếp tục đó, thì cái câu là đức Phật nói cái vị sư trẻ này đó thầy có thể điều phục đức tư tưởng của thầy không vì sao vì tư tưởng là cái điều gây cho chúng ta đau khổ thì vị sư này mới tỉnh ngộ đấy Nếu vậy thì con có thể điều phục được Thì Đức Phật mới nói rằng Vậy thì hãy nỗ lực phòng hộ tư tưởng của Thầy Và từ đó Đức Phật mới nói một bài bài kệ Bài kệ này nó thuộc cái Kinh Pháp Cú à, Bài kệ thứ 36 đó Tâm vi tế khó thấy Tâm vi tế khó thấy Câu kế tiếp là Vuôn vút theo dục trần Vuôn vút theo dục trần người trí phòng hộ tâm câu chót là phòng tâm thì ăn lạc thì sao cái câu chuyện này là đa số những người đi tu bị mắc kẹt khi mà mình ở ngoài đời mình nghĩ đó, là đi tu mà trời vào chùa thanh thoát giải thoát đó. ngày sáng trưa chiều chuông chuông mõ kinh kệ trời thật là thanh thoát trời vào thấy người nào mà nấy tăng ni đường đường tăng tướng dung mạo khá nghi dung mạo khá quan Mà, áo vàng đi trang nghiêm thiệt là dễ thương rồi đó xong thanh thoát thế nào Được. cái chui vào chui vào chăn biết chăn có rận <cười> <cười> <cười> tiền não đầy rẫy cãi nhau trí chóe thừa kiện tùng ngung ra xong rồi trời biết vậy thôi đi tù chi nhưng vào đó đó ở trong cái đó vừa được học vừa được huấn luyện từ đó mới hiểu ra rằng tất cả phiền não khổ đau không phải những cái đó mà do từ cái tâm mình suy nghĩ mình bám víu và chấp ngã bám víu vào cái ngã kiến của mình và ý kiến của mình đó, mà không có chấp nhận được cái gì hết và mình gây ra xung đột cãi nhau đủ thứ hết và phiền não thấy người nào cũng đụng mình hết, làm khổ mình không à trái ý mình hết cho nên từ đó mình mới sinh ra đau khổ mình muốn trốn tránh mà trốn tránh không có đi đâu được hết đó một chưa đắc đạo là trốn đi đâu cũng chạy trong ba sáu cõi hết đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, Atula Thế trên chỉ có một cái một là chạy về cực lạc, phật a di đà, hai là tu học thanh tịnh tâm của mình, sám hối lại Phật, ở trong chúng nương thầy lành bạn tốt, đó là cái khôn nhất. Như kinh mình học kinh khu rừng ở vị thầy nào mà được vừa được học. Mà vừa được ăn thì thầy đuổi cũng không đi. Nữa. quý vị cần nhớ bốn điều đó không? quan trọng lắm. đó trên nơi nào mà có giáo pháp mà có vị thầy dạy cho mình giáo pháp đó là phải luôn luôn nương theo thầy đó. vậy quý vị đi cầu đạo đó cầu đạo xuất gia là phải cầu pháp. có giáo pháp nơi nào có dạy giáo pháp là nơi đó quý nhất. còn ăn không thành vấn đề nhịn ăn cũng được. rồi thôi chắc mình gần đây Để đây này ngon đó là đậu à wziąc... thật, thật